Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Con từng rằng hắn muốn nói gì, kết quả chỉ là muốn cô thu thập bàn ăn. Chỉ thấy khúc thúc cầm cặp công văn ra ngoài, tức học Nhi tâm tình hạ đến điểm thấp nhất, in lặng ăn bữa sáng, nước mắt không tự giác rơi xuống. Mới kết hôn được hôn một tháng gãy nhau không thoải mái, cô rất uể hoài, cô muốn về nhà, có thể sẽ bị mẹ mắng chửi đi. Tức Hồng Nhi ngồi ở phòng khách khóc hồi lâu Cuối cùng cam chịu vào cửa hàng mua một đống rượu trở về Tránh ở trong phòng bếp mãnh liện chút Một giờ sau Khúc túc về nhà liền nhìn thấy cô gái say Ở trên ghế salon Anh đã muốn phát hỏa, lại đau lòng Anh chỉ là đi công ty xử lý công việc một chút Cô đem chính mình khiến cho chật vật như vậy Em đang ở đây làm cái gì? Đầu anh đã đủ đau rồi Cô còn có thể thay anh tìm phiền toái Uống rượu Nấc Cô nâng cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt ủy khuất. Ai biểu anh không để ý tới em? Không nên uống. Anh nhăn lại lông mày, lấy đi bình rượu trên tay cô. Anh không cần để ý tới em, rượu trả lại cho em. Đừng ngủ nào. Nghe được cô để ý, khúc túc thần sắc mềm đi, một tay ôm lấy cô. Cho em. Cô hô to, bàn tay nhỏ bé trắng nõn níu lấy cô áo của hắn. Ngọc nhi, ngoan một chút anh đem cô nhẹ đặt ở trên giường, thay cô đắp lên chăn mỏng. em không muốn ngủ, em không thoải mái. cô sắc mặt tái đi, chè miệng lại. khúc túp vội vàng đem cô ôm vào toilet, đặt ở bên cạnh bồn cầu. tức học nhi khô sở nôn khan, đất quãng nhổ ra nước chua, ngồi liệt trên mặt đất không nhúc nhích. khá hơn chút nào chưa? ừm. Uhm. cô vô lực gật đầu. ôm. xưa hai tay lên, bộ dáng thập phần yêu kiều. Khúc túc một tay ôm lấy cô Cầm lấy giấy vệ sinh đem vết bẩn lưu lên môi cô lau đi Hồn nhẹ cong lên môi đỏ lười đã lướt qua Em mới ói qua Anh vẻ mặt chán ghét Anh quả nhiên là vì kết hôn mới kết hôn Ồ, cũng không hồn em Cô nắm chặt cổ của anh Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ bên cổ anh không ngừng khóc nước nở Đừng khóc Anh không ngừng vũ lưng của cô Chân an dai nhân trong ngực Không biết mình là chơi chọc ai mà dẫn đến thế này Anh đang giận em Em không cần anh phải để ý Em mau ngủ Anh tên ngủ ngốc này Dũ ngon dũ ngọt vài câu chẳng phải không có việc gì rồi Ô Cùng một tiểu sâu rượu dũ ngon dũ ngọt có lợi gì Húc túc thập phần hoài nghi À túc Cô ủy khuất nhìn anh Sau đó trên gương mặt anh hôn một cái Chúng ta hòa hảo có được không Thúc không biết nên nói hay cười Cứ nhìn cơ chỉ thân mật của cô Trong nội tâm một dòng nước ấm trải qua Em đã hồn nhẹ rồi Nhất định phải hòa hảo Sợ anh quỳt nợ Lại đang trên mặt hắn một cái Mặt anh thật ấm Thật thoải mái đó Chờ em tình ngủ nói sau Không, không muốn Cô lại hô to Được, không tức giận Em ngoan ngoãn là một chút Gạt người, anh đều không hôn em Em còn đang tức giận cô nhếch cặp môi đỏ mọng, lã chả chửi khóc. Trừng mắt cô gái trong ngực. cô là không biết cô hiện tại có bao nhiêu thù sao. khúc túc tại trên má cô nhịn một nụ hôn. tốt lắm. miệng miệng cũng muốn. cô chỉ vào môi của mình. anh thở dài một hơi, nhanh chóng mà trên môi hồng của cô không quá mềm nhẹ, mổ xuống. chứng kiến cô vợ nhỏ thỏa mãn nhắm mắt lại, anh mới nhẹ vỗ về gò má hồng thuận của cô. cái này là yêu dẫn đến phiền toái. Khúc túc trở lại thư phòng, cầm tạp chí tài chính và kinh tế, kéo cái ghế lại bên giường ngồi xuống, lặng lặng bồi bên cạnh cô vợ nhỏ. Thật thoải mái. Tức Ngọc Nhi thỏa mãn thở dài lên tiếng, mở rộng lưng mỏi, nhìn về phía đồng hồ báo thức. Trời ơi, cô lại ngủ đến trưa. Miễn cưỡng ngáp dài, cô nhớ rõ chính mình uống rượu. Đúng rồi, cô còn đang cùng A Túc cãi nhau. Đầu vô lực rũ xuống, chuyện này nói cho cùng đều là chính mình quá phân. Hay là trước khi theo hắn nói là xin lỗi Tốt lắm Ý niệm trong đầu cùng một chỗ Cô nâng chân chăn chạy đến phòng khách Trông thấy giày nam chủ nhân trong phòng không thấy Lại chạy đến từ phòng hắn thường xuyên vào Gõ cửa A túc Liên tục gõ hai cái Bên trong vẫn là không hề đáp lại Phòng vo tay cầm cái cửa lặng lẽ đẩy cửa vào Khúc túc đưa lưng về phía cô nằm ở trên giường A túc Cô lại khẽ gọi một tiếng không cần phải âm mỹ. Anh thanh âm khan khan nói, cô trừng mắt chết lưng của hắn. Em không bao giờ muốn để ý anh nữa. Tức giận giống to, nổi giận đi ra ngoài cửa, trước khi đi không quên đá cửa một cái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net